Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ta, anh ta đành ra về, bỏ lại đằng sau lưng, tiếng của bà báo chửi lên choa trỏa, tiếng gào khóc của thằng bé đến rát cả cổ bỏng cả hậu, và tiếng mếu máu của cô con dâu điên.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 và sẽ xem xem khi hoàng trở về thì mọi thứ sẽ giải quyết như thế nào minh nguyệt bộ nén dự định đọc trong vòng hai tập ngày mai là kết thúc à, nói chung là cái dòng chuyện của cú heo thì luôn luôn rất khó đoán các bạn từ ngày xưa rồi từ những cái bộ truyện của cú heo đã biết cách đây cả cả chục năm rồi thì đều là cái dòng chuyện rất khó đoán nó giống như kiểu phim mỹ đó các bạn nó giống như phim kinh dị mỹ đó nó cực kỳ khó đoán và nó có những cái bước nó biến đổi không thể ngờ tới ok chỉ có một cái điều rằng là trong cái bộ chuyện này thì mình mình chưa biết tập sau nào nhé bởi vì mình không bao giờ đọc trước các bạn mình không bao giờ mình đọc trước chuyện cả thì chúng ta phân tích cái cái cái cái cái, cái, cái, cái tuyến nhân vật hoàng một chút như thế này à, vừa rồi đọc đến cái đoạn mà hoàng banh vợ banh con và lên án mẹ thì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 mình bắt buộc về edit thì như thế này các bạn à, chúng ta phân tích cái, cái, cái tâm lý của nhân vật hoàng một chút à, các bạn à, thấy rằng là các bạn nhân vật hoàng rất là bênh vợ đúng không rất bênh vừa người vợ điên nhân vật hoàng nhìn thấu tất cả những cái âm mưu của mẹ mình à, nhân vật hoàng bênh vực người vợ điên che chở cho người vợ điên những cái việc đấy chị em mình thấy vừa rồi chị em rất ủng hộ đúng không ạ chị em rất ủng hộ đúng không ok Tốt. Chúng ta lật lại vấn đề một tí Chúng ta lật ngược lại vấn đề một tí Các bạn thấy cái đoạn hoàng trách mẹ mình Là bà như thế này, bà ác như thế này như kia. Tại sao bà làm ác như thế Bà đi cúng, đi đền, đi chùa Bà làm ác như thế Đúng không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta lật lại vấn đề một cái Chúng ta bỏ qua cô gái điên Bỏ qua cô gái điên đi Gạt cô sang một bên Nhá Ờ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 tại vì con bà ấy bây giờ là không thể kiếm được một người vợ nào ra hồn tức là trong cái bối cảnh chuyện đó là nghe truyện hot nhất tại đọc truyện